Mẹ nói sẽ bán hết nhà cửa, vườn tược dưới quê, để lên đây chung sống với vợ chồng mình. Ý của em thế nào để anh còn biết đường mà nói với mẹ. Mà cho dù em không đồng ý, thì anh và mẹ cũng đã quyết định như thế rồi. Nhắc đến mẹ chồng, cả người thu Huệ bỗng run lên sợ hãi. Cô và Quang lấy nhau đến nay cũng được 2 năm. Ba của anh mất sớm, chỉ còn mỗi mình mẹ gồng gánh nuôi anh ăn học thành người. Ngày đó Thu Huệ là cô gái xinh đẹp nhất xứ Nhưng do nhà nghèo Đông anh chị em Lại học hành không đến nơi đến chốn Vì thế cô phải bươn trải làm việc Từ khi còn nhỏ Để có tiền trang trải cuộc sống cho cả gia đình Còn Quang Là một người thông minh học giỏi Trong làng chỉ duy nhất Mỗi mình anh thi đỗ đại học Anh không những là niềm tự hào của gia đình Mà còn là niềm tự hào Của cả ngôi làng nhỏ ấy Có biết bao cô gái luôn ước mơ được anh chú ý và quan tâm đến. Nhưng trái tim anh lại hướng về người con gái xinh đẹp dịu hiền mang tên là Thu Huệ. Hai người đều là mối tình đầu của nhau. Họ yêu nhau say đắm không có thứ gì có thể chia lìa được. 4 năm quanh học đại học đó là khoảng thời gian yêu xa và đầy thử thách của hai người. Đã bao lần tình cảm của họ đã đi đến kết cục chia ly, nhưng vì còn yêu Còn dành tình cảm nhiều cho nhau, nên họ lại tái hợp và trở về bên nhau giống như bây giờ. Khi anh đã tốt nghiệp đại học, có việc làm ổn định, anh quyết định quay trở về hỏi cưới thu Huệ làm vợ. Khi biết được chuyện này, mẹ của anh là bà Mến nhất quyết không đồng ý cho anh lấy cô. Bởi vì một lý do đơn giản đó là nhà cô nghèo không xứng đáng với tấm bằng đại học của anh. Nhưng tình yêu của anh dành cho cô quá lớn, bà mến không thể nào ngăn cản nổi. Cuối cùng bà đành phải cắn sang chịu đựng sự ương bướng của con trai, mà đồng ý cho anh lấy thu Huệ Ngày mới đầu về làm dâu, bà hành hạ thu Huệ đủ kiểu. Cứ mỗi lần về quê, quang lại vô tình chứng kiến cảnh mẹ mình đối xử tệ với vợ. Trong lòng anh cảm thấy xót xa, anh quyết định đưa thu Huệ lên thành phố sống. Hai người thuê một căn nhà trọ nhỏ nhỏ, làm chỗ chui vào chui ra. Vì chuyện này mà bà Mến càng ghét Thu Huệ và giận hai vợ chồng anh cả tháng trời. Lần đầu tiên lên thành phố, Thu Huệ chẳng biết làm gì để sống. Chỉ dựa vào mấy đồng lương của chồng nên cuộc sống thường thiếu trước hụt sau. Với sự khéo léo và quyết tâm của mình, cô quyết định đi học may. Một thời gian sau khi tai nghề đã vững, cô đã mở được cho mình một tiệm may ở gần đó. Có chút vốn trong tay, hai vợ chồng bàn với nhau mua một miếng đất để dành. Không ngờ đất lên giá, hai vợ chồng có lời to và mua được một căn nhà ở phố. Nhưng ở đời chẳng ai lường trước được chuyện gì. Khi còn nghèo khổ, vợ chồng thương yêu nhau, đến khi có chút tiền lại thay đổi một cách trắng mặt. Cuộc sống vợ chồng của cô và Quang, cơm chẳng lành canh chẳng ngọt. Anh thường hay đi sớm về khuya Lại còn cặp bồ bịch ở ngoài Mỗi lần biết chuyện cô lại làm ẩm lên Và thường xuyên phải chịu những trận đòn do chồng mình mang lại Đã hai năm trôi qua Mặc dù không kế hoạch gì cả Nhưng mãi mà cái bụng của cô vẫn phẳng lì Không có dấu hiệu mang thai Bà mến trước ghét cô một Dù thấy cô như vậy bà lại ghét cô 10 Bà thường hay tâm trọt cho con trai về hành hạ và đánh đập cô Quyết định lần này của bà ấy lên đây là có lý do cả. Bà đang có âm mưu để đuổi cô ra khỏi nhà và cưới một nàng dâu khác về để thay thế cô. Hôm nay là ngày mẹ chồng Thu Huệ lên đến đây. Mặc dù không muốn ở chung nhà, nhưng chồng cô đã quyết thì nhất định cô phải theo. Cô cố gắng dậy sớm đi ra chợ mua rất nhiều món ngon để nấu cơm đãi mẹ chồng. Thu Huệ em ở nhà dọn dẹp để anh đi đón mẹ nhé. Dạ, em biết rồi. Bà mến được con trai trở về đến cổng. Bà giả bộ ngại ngùng không dám đi vào nhà. Quang, sao mẹ thấy lo và hồi hộp quá? Không biết con Thu Huệ có đồng ý cho mẹ lên đây ở không nữa? Mẹ lo cái gì chứ? Chẳng phải bữa hôm cuối đã gọi điện về bảo với mẹ rồi sao? Ừ, biết là vậy. Nhưng mẹ vẫn thấy lo trong lòng. Thôi. Thôi. Mẹ không phải suy nghĩ gì hết. Nhà của con cũng giống như nhà của mẹ. Chúng ta đi vào trong, vợ con đang chờ đấy. Nhìn thấy bóng chồng và mẹ chồng về ngoài cửa, Thu Huệ vội lau tay đi ra cửa chào đón. Dạ, mẹ đi đường xa có mệt lắm không? Đưa đồ đây con sách dùm cho. Cảm ơn chị vì đã hỏi thăm. Tôi vẫn khỏe bình thường. Thái độ của mẹ chồng làm cô hơi hụt hẫng Cô vội thu tay lại. Rồi miệng nở nụ cười và nói Dạ, mẹ khỏe là con thấy mừng rồi Giờ mẹ đi vào trong tắm rửa Rồi ra dùng cơm chưa Bà Mến chẳng nói gì Chỉ lường cô một cái rồi đi vào trong Nhìn bàn thức ăn được bày sẵn Tuy trong bụng rất muốn ăn Nhưng bà Mến vẫn chỉ chết nói những lời khó nghe Khiến cho lòng thu Huệ cảm thấy buồn Tại sao cô lãng phí thức ăn như thế Có ba người ăn mà nấu một đống như thế Làm sao mà ăn hết được? Chỉ tội con trai tôi. Cỏng lưng ra làm cho cô ăn tiêu hoang phí thôi. Sao mẹ lại nói vậy? Thường ngày bọn con không ăn hoang phí vậy đâu. Tại có mẹ nên con mới bảo cô ấy đi chợ mua nhiều đồ ăn nấu cho mẹ ăn đấy. À ra thế. Tôi cứ tưởng là cô thật lòng thật dạ mua về cho tôi ăn. Chứ đây là do con trai tôi nhắc nhở. Nên cô mới chịu đi đúng không? Thu hệ chẳng biết phải nói gì trong tình cảnh oái âm này. Bà Mến đúng chuẩn là mẹ chồng lươn lẹo nhất thế gian, kiểu gì bà cũng nói được. Thôi, mẹ đừng nói nữa mà mệt, cố gắng ăn miếng rồi lên nằm nghỉ. Con trai cũng ngồi ăn với mẹ cho vui. Bà quay sang nhìn Thu Huệ rồi cũng cúi mặt xuống ăn lấy ăn để Qua ngày hôm sau, Thu Huệ dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho bà Mến và chồng rồi mới đi ra tiệm, vừa mới dắt chiếc xe ra đến cổng. Vô tình đụng phải anh chạy xe ôm. Tôi xin lỗi do vội quá nên tôi không kịp nhìn đường xá. Không sao đâu. Mà nhà cô ở đây à? Tôi nhìn cô quen quen. Hình như cô là chủ tiệm may. Thu hệ ở đầu đường phải không? Dạ chính là tôi. Anh cũng biết tiệm may của tôi sao? Biết chứ. Tôi là dân chạy xe ôm mọi ngõ ngách ở đây. Tôi đều nắm rõ. Mà tiệm cô có sửa quần áo không? Tôi muốn đem ít đồ đi lại tiệm cô sửa. Dạ có, khi nào rảnh anh đưa tôi lại tôi sửa cho Giờ tôi xin phép đi trước Hẹn gặp lại anh sau Ừ, cô cứ đi đi Để trưa tôi nghỉ tôi đem lại tiệm nhờ cô sửa dùm Dạ anh Đến trưa Thu Huệ đang miệt mài ngồi may Thấy bóng sáng anh chàng xe ôm thập thỏ ngoài cửa Cô vui vẻ đi ra chào đón Anh đến rồi sao Đưa vào đây tôi sửa cho Tôi đổ cũ đi sửa nhiều lắm Cô đừng chê mà cố gắng sử dụng cho tôi cái với nha. Trời đất ơi, tôi làm nghề thợ may đâu dám chê đồ của khách chứ. Anh cứ đưa vào đây đừng có ngại nhé. Thu Huệ vừa nói vừa đổ bịch đồ ra giữa bàn. Nhìn những chiếc áo quần cũ nát đã bị rách vì đứt hết chỉ. Tự nhiên cô thấy cay cay sống mũi. Chẳng bù cho quang chồng của cô. Anh lúc nào cũng áo quần phẳng phiêu. Nói chung cô là người phụ nữ chu toàn. Nên cô lo cho người đàn ông bên cạnh mình rất chu đáo Anh tên gì? Đã có gia đình chưa? À tôi tên là Đăng Tôi cưới vợ cũng hơn một năm rồi Mà cô chắc tên là Thu Huệ phải không? Nhìn cái bảng là biết tên liền Anh đoán đúng rồi đấy Ngồi nhìn Thu Huệ khéo léo luồn từng đường chỉ Trong lòng Đăng thấy thích vô cùng Anh ước gì cô vợ của anh Ở nhà cũng được một góc nhỏ của cô thì tốt biết mấy Đăng là người tỉnh lẻ lên đây chạy xe ôm kiếm sống qua ngày. Anh gặp bà Yêu Phương, người vợ hiện tại của anh bây giờ. Cô vợ của anh thuộc kiểu người siêng ăn nhác làm. Suốt ngày chỉ tụ tập mấy người đàn bà đánh bài đánh bạc. Một mình anh vươn trải kiếm tiền nên cuộc sống rất khó khăn. Nhìn bề ngoài anh là một người hiền lành tốt tính. Chỉ mỗi tội là nghèo mà thôi. Tôi sửa xong rồi này. Khi nào anh muốn may đồ mới thì đến tiệm ủng hộ cho tôi với nhé. Cảm ơn cô, cô thật là khéo tay. Mấy bữa cứ toàn mặc đồ rách đi ra đường chạy xe ôm. Tôi thấy ngại muốn chết. Bữa này có cô rồi, chắc tôi sẽ ghé đây thường xuyên. Nhìn người đàn ông mang dáng vẻ khắc khổ ngồi trên chiếc xe máy cả tàng. Trong lòng cô thấy thương vô cùng. Đúng là ở đời mỗi người một số phận. Chẳng có ai giống nhau. Người thì khổ cái này, người thì khổ cái kia. Trợt chiếc điện thoại trên bàn gieo liên hồi. Cô nhìn thấy số mẹ chồng liền ấn máy nghe. Alo con nghe mẹ. Cô ở đâu rồi mà không chịu về nấu bữa trưa cho tôi ăn. Cô định để cho tôi chết đói sao? Dạ đồ ăn hồi sáng con nấu không còn nữa sao mẹ? Còn đâu mà còn. Cô nấu được một miếng tôi ăn hết rồi. Giờ tôi đói bụng cô nhanh về nấu cho tôi ăn. Vậy mẹ chờ con một tí con về ngay đây. Tắt điện thoại. Thu Huệ liền nhanh nhanh chóng chóng. Đóng cửa tiệm ti ra dắt xe, một mạch chạy nhanh về nhà. Không phải vì cô chiều bà quá đáng, mà vì cô nghĩ bà mới lên nên còn lạ nhà lạ cửa, nên khó chịu trong người. Phận làm dâu cứ sống sao cho phải đạo trước, rồi mọi chuyện tính sau. Vừa mới dựng xe ở cửa định bước vào nhà, tiếng bà mến lanh lành ở bên trong. Được đứa con dâu chẳng nhờ cậy được tí nào hết, nấu bữa cơm cho mẹ chồng ăn mà cũng không làm được. Mai mốt tôi mà nằm xuống Chắc nó không coi tôi ra gì Mẹ sao lúc nào cũng khó dễ với con như vậy Con đang còn phải đi làm kiếm tiền nữa Hồi sáng con đi Con đã nấu sẵn cho mẹ rồi Chứ có dám bảo đói mẹ đâu Mẹ nói vậy lại mang tội cho con Tôi không biết Tôi thấy đói tôi kêu cái đã Mà nhà cô toàn dùng những thứ xịn sò Tôi chẳng biết đường mà nấu Nên phải kêu cô về thôi Thu Huệ buồn bã Cô chẳng thèm đôi co với bà ấy, một mạch đi vào trong. Tôi đến thấy con trai một mình ở trong phòng, bà mến mò vào kể tội thu Huệ Này Quang, hình như vợ con không thích mẹ ở đây thì phải. Hôm nay mẹ đói bụng, nhờ nó về nấu cho mẹ bữa ăn, mà nó nói như hất nước vào mặt của mẹ luôn. Mẹ thấy buồn lắm, có thể là trước đây mẹ không ưa gì nó, nhưng bây giờ hai đứa đã là vợ chồng. Kinh tế ổn định, mẹ rất muốn cuộc sống hay đứa hạnh phúc Để cho mẹ đứa chóng Để mẹ còn hú hí tuổi già Bà ta vừa nói Vừa kèm theo vài giọt nước mắt Khiến cho Quang nghĩ rằng vợ mình là người quá đáng Hai hàng lông mảnh anh ta nhíu lại Nếu như trước đây gặp cảnh này Anh ta không phản ứng lại Nhưng bây giờ thì khác Anh ta bắt đầu chán trường người vợ Thảo Hiền Đầu ấp tay gối với mình bao năm qua Nên khi nghe mẹ mình nói vậy Anh ta không giữ nổi bình tĩnh Mà chạy ra ngoài nhà Lai hết om sòm Cô hôm nay quá đáng rồi nhá Mẹ tôi mới lên Mà cô nữ lòng nào đối xử với bà ấy như vậy Tôi nói cho cô biết Mẹ chỉ có một, còn vợ Tôi có thể lấy hàng chục người Cô hiểu không Thu Hệ đang rửa chén Cô đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn về phía anh Người đàn ông mà Cô dành cả thanh xuân để yêu đây sao Hồi trước vì cô Mà anh đã từng đòi sống đòi chết để lấy được cô Vì cô anh đã phải cãi lời của mẹ Sao bây giờ anh lại thay đổi một cách chóng mặt đến như vậy? Em làm gì mà quá đáng chứ Sáng em thức dậy sớm Nấu cơm nước cho mẹ Và anh tươm tất rồi mới đi làm Chưa mẹ kêu em Em cũng chạy về đây thôi Anh là người đứng giữa phải biết phân biệt đúng sai Đừng có nghe một phía Rồi mà to tiếng với em Nghe Thu Huệ cãi lại lời mình, Hoàng Điền Tiết đi lại kéo tóc cô mà đánh tới tấp. Cô dám nhảy vào miệng tôi mà ngồi như thế sao? Tôi đánh cho chừa cái thói mất dạy hỗn láo. Vừa nói anh ta vừa kéo đầu cô xuống mà đánh. Thu Huệ cũng chẳng khóc cũng chẳng la. Thật sự anh ta bây giờ giống như trở thành một người khác đánh vợ không thương tiếc. Còn bà Mến ở trong nhìn thấy cảnh con trai, đánh con dầu bà hả hê trong lòng. Đúng là cảnh mẹ chồng con dâu muôn đời khổ Gặp thằng chồng yêu thương mình còn đỡ Chứ gặp phải thằng chồng suốt ngày nghe lời mẹ Coi như khổ cả một đời Khi đã đánh đã tay Quang mới chịu buông Thu Huệ ra Rồi đi vào trong Hồi trước anh ta không xử sự như vậy Chỉ là dạo gần đây Anh ta cặp bồ nhăng nhít bị Thu Huệ phát hiện Nên anh ta mới bực bội chút hết lên đầu của cô như thế Đánh được vài bữa quen tay giờ chỉ cần nghe chuyện gì liên quan đến cô là anh lại lôi cô ra mà đánh cho hả cơn giận đúng là hồng nhan bạc phận người đời nói đâu có sai thù Huệ ôm đầu nếp vào một góc ngồi khóc nước nở vì còn yêu còn thương nên cô mới nhẫn nhịn chịu đựng chỉ mong quang nghĩ lại mà quay trở về như ngày xưa cho cô bớt khổ qua ngày hôm sau cô đi ra tiệm với khuôn mặt sừng hút mẹ chồng cô biết thế Nhưng bà không hề mở lời hỏi thăm cô lấy một câu. Mẹ ơi, con đi ra tiệm. Cơm nước con đã nấu sẵn. Chưa con không về đâu nhé. Tôi biết rồi, cứ nói mãi. Đăng đang đứng chờ khách vừa nhìn thấy Thu Hệ đi ra. Anh đưa tay lên vẫy. Chào cô Thu Hệ. Chúc cô một ngày làm việc tốt lành nhé. Thu Huệ ngạc nhiên. Cô đưa ánh mắt nhìn về phía của Đăng. Dạ chào anh. Tôi cũng chúc anh hôm nay được nhiều cuốc xe. Hai người họ tuy là mới gặp nhau Nhưng lại có chung một số phận Họ chỉ là người dưng nước lã Gặp nhau chào hỏi Rồi ai cũng về nhà đó Tại xóm trọ nhỏ Tiếng la hét tiếng chửi với ngày một to Đó là Phương vợ của Đăng Vừa mới đi uống rượu về Nằm vất va vất vườn dưới sàn nhà Mà la hét om sòm Cả xóm trọ ai nhìn vào Cũng lắc đầu ngán ngầm Thấy mọi người vây quanh phòng trọ của mình Đăng sợ hãi đi nhanh vào xem. Có chuyện gì mà mọi người lại vây quanh phòng tôi thế? Cậu còn hỏi nữa. Cậu vào đây mà xem, con vợ hư đốn của cậu đi uống rượu ở đâu về? Là hết ẩm ý, làm chúng tôi chẳng ai có thể nghỉ chưa được. Dạ tôi xin lỗi mọi người, tôi sẽ từ từ khuyên bảo cô ấy. Dì Năm là người ở sát cạnh phòng của Đăng bao năm qua. Dì biết Đăng là một người đàn ông tốt bụng. Dì thương anh khi vớ phải một cô vợ chẳng ra gì. Đăng này, tôi nói cậu bỏ quách cô ta cho nhẹ nợ. Cái thứ đàn bà siêng ăn nhắc làm lại còn rượu chè cờ bạc. Ai mà chịu cho nổi, gặp cậu chứ gặp người khác, chắc con Phương đi ra đường ở lâu rồi. Mặc dù biết là vậy, nhưng Đăng không đành lòng bỏ rơi cô ấy. Dù ở với nhau một ngày, cũng là tình nghĩa vợ chồng. Dạ, dì dậy tôi xin nghe, nhưng bây giờ tôi mà bỏ cô ấy. Chắc cô ấy không có ai mà bám víu vào thì thương lắm gì ạ. Đó, cái thói chiều vợ của cậu nên mới khiến cho nó hư đốn như thế. Cứ để cho nó tự đi kiếm tiền, khi đó mới hiểu được cái cảnh khổ. Đang nghe Dĩ Nam nói, hai tay anh xếp chặt lấy tà áo. Đã nhiều lần anh cũng muốn buông bỏ đi cho xong. Nhưng suy đi nghĩ lại anh không thể làm được. Đành cắn sang chịu đựng, còng lưng ra làm kiếm tiền nuôi cô ta. Nhìn vào bên trong thấy căn phòng bừa bộn, đồ đạc bứt chỗ này chỗ kia. Trong lòng đăng thấy nạn. Anh cố gắng đi vào dọn nhanh, để chiều còn kịp kiếm thêm vài cuốc xe nữa. Mới đó mà bà bến lên đây ở cũng được một tháng. Những ngày qua, đối với Thu Huệ, là một cơn ác mộng. Cô thầm nghĩ trong bụng nếu phải chịu cảnh mẹ chồng nàng dâu đến suốt đời. Chắc cô bị trầm cảm mất. Hôm nay ngồi ăn cơm, Tự nhiên bà mẹ chồng cất giọng nói Thu Huệ như muốn té xỉu ra giữa nhà Từ nay trở đi tôi sẽ phụ trách nấu nướng cho hai vợ chồng anh chị Tôi lên đây cũng được một thời gian Đường xá chợ búa tôi đều thuộc hết Chứ không làm việc gì Ngồi ăn bám khó coi lắm Mẹ lên đây thì vợ chồng con lo hết Mẹ không phải suy nghĩ gì cả Có vợ con nấu nướng phụ trách chuyện bếp nút là được rồi Dạ đúng đó mẹ Con đi làm không áp lực về thời gian Con có thể nấu ăn cho cả nhà được Thôi không phải nói nhiều Hay là chị chê tôi nấu ăn không ngon Nên mới ngăn cản Dạ không phải đâu Mẹ đừng hiểu lầm ý của con Vậy là từ lần đó trở đi Thù Huệ không còn phải lo lắng Về chuyện cơm nước cho mẹ chồng Nhưng khổ nỗi Cơm bà nấu cô không thể ăn được Không phải vì cô khó tính hay kén ăn Mà những món bà nấu đều mặn chát Không tài nào nuốt nổi Mà bà mến thật đúng là mẹ chồng cao tay. Bà nấu những món ngon hai mẹ con bà ăn trước, thu Huệ về sau lúc nào cũng lùi thổi ăn cơm một mình. Mẹ ơi, bữa nay mẹ nấu bỏ ít muối dùng con một chút, nó mặn quá con không ăn được. Nhà đúng lúc Quang đi xuống bếp rót nước uống, cái miệng điêu ngoa của bà ta bắt đầu tuôn ra những lời lẽ không hay. Trời đất, tôi đã bỏ công sức nấu cơm cho chị ăn. Mà nỡ lòng nào chị lại nói lời khó nghe đến thế. Tôi sống sao cho vừa lòng của chị đây. Chị đến giờ vẫn chưa sinh cho tôi một đứa cháu. Tôi còn chưa muốn nói đến. Chị không ưa tôi, cứ nói thẳng, tôi sẵn sàng dọn ra khỏi nhà ngay bây giờ. Có chuyện gì mà mẹ lại ẩm ý lên như vậy? Còn hỏi vợ của con đấy. Nó chê mẹ nấu ăn không khéo, khiến cho nó không thể nuốt nổi. Mẹ nghĩ nó không ưa mẹ nên mới kiếm chuyện đấy thôi. thu hệ, cô ngày càng quá đáng. Mẹ đã cất công nấu rồi, thì cố mà ăn đi. Thật sự là mẹ nấu rất mặn, em không ăn được. Mặn đâu mà mặn chứ. Hồi chiều tôi với mẹ vẫn còn ăn ngon lành. Cô cứ hay kiếm chuyện khiến trong nhà lúc nào cũng ong xỏm hết cả lên. Thù hệ nhìn qua, rồi nhìn sang mẹ chồng. Cô biết đây là âm mưu của bà ấy. Giờ có nói cũng chẳng giải quyết được gì. Cô chẳng thể ăn nữa, mà bỏ đũa đi lên phòng. Nói thật. Cuộc sống của hai vợ chồng cô đã đi đến bờ vực thẳm. Lại có sự xuất hiện của mẹ chồng. Có lẽ cuộc hôn nhân này không thể cứu vãn nổi. Ngày hôm nay cô vẫn dậy sớm và đi ra tiệm như mọi hôm. Ngồi may được một lúc thấy bụng xéo liên tục. Cô định đi lại chế gói mì ăn tạm. Bỗng tiếng trường điện thoại quen thuộc lại vang lên. Đó là số của Tuyết, bạn thân của cô. Alo, Thu Hệ, mày đang ở tiệm hay ở nhà? Tao đang ở tiệm. Có chuyện gì không tuyết? Tao hồi nãy dừng xe lại có việc. Vô tình thấy lão quang chở con bé nào đi qua trước mặt tao. Thật không hả mày? Anh ấy hứa với tao sẽ tu trí không cặp bồ nữa mà. Ôi dào! Có người ngu mới tin lời đàn ông. Tao gửi địa chỉ cho mày đến xem thử nhá Ừ, nhờ mày gửi cho tao với. Thả điện thoại xuống. Cả người thu hệ mềm nhũn ra. Đau khổ nhất của một người phụ nữ. Đó là chứng kiến người đàn ông của mình, tay trong tay với người khác. Có được địa chỉ của tuyết gửi trong tay, Thu Huệ vội vàng đóng cửa tiệm đi ra bắt một chiếc taxi để đi. Nhưng hôm nay xui xẻo cho cô, không có chiếc taxi nào chạy qua cả. Cô định bụng chở vào dắt chiếc xe máy của mình ra, vừa đúng lúc đang chạy xe lại đó. Cô Thu Huệ, cô tính đi đâu ạ? Dạ tôi định đi công chuyện mà chờ taxi mãi mà không thấy đâu. Vậy cô lên xe tôi chở cô đi. Tôi lấy giá rẻ chứ không đắt đâu. Thu Huệ đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi cũng gật đầu đồng ý. Vậy nhờ anh chở tôi đi một chút. Tôi đang có việc gấp. Ngồi sau lưng đăng mà tim cô đập thỉnh thịnh. Cái cảnh đi bắt chồng ngoại tình. Vừa nhục vừa đau đớn khó tả. Có chuyện gì mà nhìn cô căng thẳng thế? Ngài đang hỏi. Cô ờ trả lời cho qua chuyện. À chỉ là tôi gặp một chút chuyện thôi. Mà đến nơi anh cho tôi xuống rồi khi nào xong việc. Tôi gọi anh lại chở tôi về với nhà. Ừ cô cứ lấy số điện thoại của tôi. Đi công chuyện cho thoải mái. Lát nữa tôi quay lại đón cô. Dạ tôi cảm ơn anh. Đi đến cổng khách sạn. Thu hệ bảo đăng cho cô xuống. Cả người cô nặng chịu nỗi buồn. Thật tình cô cũng chẳng muốn đến đây. Mấy lần trước cô đã bắt tận tay chồng của mình bên cạnh người con gái khác. Anh đã phải quỳ xuống trước mặt cô để cầu xin sự tha thứ Anh đã hứa sẽ không bao giờ như thế nữa. Nhưng thật sự lần này nghe cái tuyết nói thế, niềm tin của cô đối với Quang đã không còn. Cô quyết định đến đây để làm cho rõ trắng đen mọi chuyện. Đang suy nghĩ lung tung, hình ảnh của chồng mình cùng với một cô nhân tình xinh đẹp. Đang từ từ đi ra Thu Huệ như chết lặng Vậy là lời của dì Tuyết nói Đã trở thành sự thật Cô không giữ được bình tĩnh Đi lại trước mặt hai bọn họ Mà hét lớn Đổ đê tiện, đổ xấu xa Tại sao hai người lại ngang nhiên cặp với nhau như vậy Quang, anh đã hứa với tôi là không như vậy nữa Tại sao đến hôm nay Anh nỡ lòng nào lừa dối tôi như thế Nhìn thấy mặt Thu Huệ Quang ngạc nhiên vô cùng Cô, cô sao lại có mặt ở đây Tôi có mặt ở đây để đi bắt chồng ngoại tình đấy, anh còn hỏi được sao? Quá tức giận Thu Huệ đi lại nắm lấy tóc cô nhân tình mà giật xuống liên hồi. Tôi hôm nay sẽ đánh cho cô trừa cái tội cướp chồng người khác. Đã bao lần tôi cảnh cáo cô rồi mà cô vẫn chứng nào tật đó phá hoại hạnh phúc gia đình của chúng tôi. Cái cô nhân tình điêu hoa mắt xanh mỏ đỏ, dường đôi mắt lì lợm lên nhìn Thu Huệ. chị có chồng mà không chịu giữ. Bây giờ còn qua đây trách tôi Anh Quang đến với tôi là trên tinh thần tự nguyện Chứ tôi nào ép buộc anh ấy Cô ta càng nói Máu trong người cô càng điên tiết hơn Cô định sơ bàn tay tát vào má cô ta một cái Thì Quang đã kịp bắt lấy và đẩy cô ra xa Hắn ta lạnh lùng tuy lại cho cô một cái tát đau đớn Biến khỏi đây cho tôi Cô đừng hòng mà động vào một sợi tóc của cô ấy Tôi chán với cái cảnh ở chung với một người phụ nữ cam chịu như cô Cái loại đàn bà không biết đẻ thì tốt nhất đừng tồn tại ở trên đời. Anh là loại đàn ông đê tiện nhất mà tôi từng gặp. Bao ngày qua tôi cố gắng chịu đựng mong anh sẽ tu chí và cùng tôi làm lại tất cả. Không ngờ đến bây giờ anh lại lòi đuôi cáo của mình ra. Được, hôm nay tôi sẽ giải thoát cho anh. Mong anh sau khi trở về sẽ nhanh chóng ký vào tờ đơn ly hôn dùng tôi. Còn cô, loại đàn bà đĩ điếm dùng thân xác của mình để kiếm ăn tôi không thèm nói đến. Tôi xin được nhường lại anh ấy cho cô Thu Huệ nhìn hai người đó một lượt Rồi cũng nhanh quay mặt bước đi Vậy là hết Hết trong một cuộc tình đẹp như trong chuyện cổ tích Chẳng có gì trên đời là tồn tại mãi mãi Và tình yêu cũng vậy Đang ngồi ở bên này Anh đã chứng kiến hết tất cả Không ngờ một người Nhìn hiền lành xinh đẹp như cô Lại mang một cuộc đời bất hạnh đến thế Thu Huệ Cô xong việc rồi sao Tôi vừa mới đi lại may mắn đúng lúc cô đi ra. Thu Huệ đưa tay lên, lao vội mấy giọt nước mắt đang rơi trên má của mình. Dạ, tôi xong việc rồi. Anh có thể chở tôi về được không? Được chứ, cô nhanh lên xe tôi chở cô về. Vừa chạy xe đang vừa suy nghĩ. Anh định mở lời an ủi cô nhưng rồi lại thôi. Vì anh biết mình chỉ là người chạy xe ôm, chẳng liên quan đến chuyện gia đình của hai người họ. Về đến nhà Thu Huệ mệt mỏi chui vào phòng nằm. Bà Mến thấy lạ nên buông lời châm chọc. Ái chà! Hôm nay sao chị về sớm vậy? Lại có chuyện gì nữa sao? Sao nhìn cái mặt buồn bã như vậy chứ? Ngay cây giọng bái cất lên, Thu Huệ chẳng muốn nghe chút nào. Cô chỉ cầu mong sau khi giải quyết ổn thỏa, cô sẽ đi ra khỏi căn nhà này, nhường chỗ cho người khác biết đẻ đến đây mà ở thôi. Mẹ! Con và anh Quang sẽ ly hôn Như vậy đã đúng ý của mẹ chưa Ly hôn Chị nói thật hay là đang đùa tôi Lúc nào cái miệng của chị cũng nói ly hôn Chứ tôi có khi nào thấy chị thực hiện được đâu Lần này con sẽ không làm mẹ thất vọng đâu Đơn con đã viết Chỉ chờ con trai của mẹ về ký bảng nữa thôi Tôi đã về đây rồi Cô muốn ly hôn tôi sẽ chiều cô hết Mà mến vui như vừa trúng số Vậy là con và nó ly hôn thật sao Mẹ mừng quá trời Chứ cái thứ đàn bà không biết đẻ Mà lúc nào cũng ra vẻ ta đây Nhìn mà phát ghét Tại sao cùng là cảnh phụ nữ với nhau Mà bà ấy không có Một chút thông cảm nào hết với cô vậy Nhìn bà vui Mà tim cô đau Như có ải sát muối Được rồi Nếu ly hôn tôi muốn chia đôi tài sản Bởi vì cái nhà này là có công sức của tôi Ở trong này nữa Cô bị điên hay sao Mà đòi chia tài sản. Cô đừng có mà mơ muốn đi thì đi tay trắng. Chứ một đồng cũng đừng hòng mà lấy của tôi. Anh, anh là một kẻ khốn nạn. Không có tội giúp sức thì làm sao có được căn nhà này. Dù sao đi nữa, anh cũng phải có lương tâm để tôi ra đi có chút bốn mà làm ăn chứ. Tôi chẳng cần biết. Cô một hai đòi chia tài sản. Thì đừng có ly hôn, ở lại đây mà sống tiếp. Đúng là anh ta bây giờ đã biến thành quỷ dữ. Thu hệ cũng chẳng biết làm gì ngay lúc này. Ngôi nhà này anh ta đứng tên hết, bởi vì lúc làm thủ tục mua nhà chứng minh cô hết hạn chưa làm kịp. Với lại cô nghĩ đã là vợ chồng ai đứng tên mà chẳng được, nên cô không mảy may suy nghĩ để cho một mình anh ta đứng tên. Nên giờ mới vỡ lẽ ra thế này. Thằng Quang nói đúng đấy. Cô muốn đi thì đi tay trắng, chứ đừng có mải tòi chia tài sản gì ở đây. Cô làm được bao nhiêu, nhiều khi bỏ bô mồm chưa đủ. Nó chỉ đến góp tiền mua nhà Chỉ tội nghiệp thằng con tôi Ăn học đàng hoàng Lại vớ phải con vợ không biết đẻ Không có chút tiền đồ nào hết Lời bà ta nói đến đâu Nước mắt cô rơi đến đó Không có một đứa con Cô cũng buồn lắm chứ Cớ sao bà ấy cứ đưa ra Giày xéo làm niềm vui mỗi ngày như thế Nếu các người không muốn chia thì thôi Tôi đây cũng chẳng cần Tiền có thể kiếm được Chứ tình người nhất định là không Tôi sẽ đi khỏi đây. Còn anh, tôi cũng chúc anh tìm được một người vợ Thảo Hiền và nàng dâu tốt đem về cho mẹ của anh. Qua ngày hôm sau, cô thu dọn đổ đạc và rời khỏi căn nhà đó ngay lập tức. Cô là vậy, nhìn ngoài thì yếu đuối nhưng trong lòng mạnh mẽ vô cùng. Chỉ cần tòa gọi là cô sẽ chấm dứt hết tất cả và không liên quan gì đến anh ta. Cô cùng với chiếc xe máy cả tàng đi tìm phòng trọ May mắn là ở cách đó không xa, có bảng cho thuê phòng trọ. Cô mừng rỡ chạy nhanh vào hỏi thử. Bác ơi, ở đây có cho thuê phòng trọ không ạ? Có đấy cháu, cháu ở mấy người? Dạ, một mình cháu thôi. Vậy cháu đi theo bác, bác lên mở phòng cho mà xem. Dạ, cháu cảm ơn bác nhiều. Coi kỹ một lượt từ trong ra ngoài, Thu Huệ thấy đã ưng ý, mà giá cả cũng phải chăng Nên cô đã đồng ý thuê trọ ở đây. Sắp xếp hết mọi thứ cũng sấp xỉ gần tối. Khi đó mọi người trong dãy trò cũng đã bắt đầu đi làm về. Nhìn thấy cô là người mới. Cái hiền vui tính trong giãi trò liền hỏi cô dồn dập Ôi, chị đẹp gái. Chị mới chuyển đến đây ở sao? Thu Hệ lễ phép liền đáp lời chị ta. Dạ, em tên là Thu Hệ. Em vừa mới chuyển đến đây hồi sáng Mọi người đi làm về hết cả Nhìn dãy trọ mình vui quá Ở đây ngày nào cũng vui như Tết đó chị Chỉ mỗi tội là Không có tiền thôi Dì Nam đi lại đánh vào mông của Hiền Và nói lớn Được cái lẻo mép là nhanh thôi Cô Thu Hệ đừng để ý đến nó Tính nó lúc nào cũng toang toát Cái miệng như thế Nói xong dì quay lại cười ha hả Mà mày như vậy Tao lại thích Lại hợp với tính cách của tao. Cái gì này, suốt ngày chọc con. Nhìn mấy người nói chuyện rôm rả, Thu Huệ thấy vui trong lòng. Chợt có ánh đèn xe máy, đó là Đăng và Tuấn chồng của Hiền, vừa mới chạy xe ôm về. Nhìn thấy Thu Huệ đang ngạc nhiên vô cùng. "Thu Huệ, tại tại sao cô lại ở đây?" Thu Huệ cũng ngạc nhiên không kém. "Là anh, anh cũng ở đây luôn sao? Thật là trùng hợp đấy, mà chuyện dài lắm." Khi nào có thời gian tôi sẽ kể cho anh nghe Mọi người trong sãy trỏ Ai cũng mở to mắt nhìn hai người họ Đăng Cậu quen cô thu Huệ đây sao Dạ cô ấy là khách xe ôm của tôi đấy gì năm À Ra vậy hèn chi mà quen nhau Cây hiền đi lại chỗ hai người Cô nhìn Đăng rồi nhìn sang thu Huệ Liền bật cười ha hả Hai người nhìn có tướng phu thê đó nha Lỡ sau này mà thành vợ chồng là hay đó nha." Tuấn thấy vợ của mình ăn nói hàm hồ nên tỏ hết mặt mũi đi lại kéo cô ấy đi. "Ôi bà ơi, bà nói cái gì mà chẳng thấy vui tí nào." Lỡ vợ anh đang nghe được, cô ta lại hiểu lầm thì chết đấy. Vừa đúng lúc, Phương vợ đang chân thấp chân cao về ngoài cửa. "Ai vừa mới nhắc đến vợ của đang đấy?" Nói xong, cô ta ngã sụp ngay xuống dưới nhà, trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Thấy vợ mình như vậy đang ngại ngủ với Thu Huệ và mấy người phòng trọ anh đi lại vừa nói vừa kéo cô ta dậy. Uống gì mà say dữ vậy trời? Đi vào phòng mà nằm chứ nằm đây coi sao được. Anh buông tôi ra. Tôi muốn đi uống tiếp tôi chưa có say. Ai nhìn thấy cảnh này đều lắc đầu ngao ngán. Cậu làm sao thì làm chứ cứ để cô ấy ngày nào cũng say xỉn coi bộ nghe không ổn đó nha. Dạ, dạ để tôi về khuyên bảo cô ấy. Tôi xin lỗi mọi người nhiều. Thu Hệ cứ đứng ngay người ra nhìn anh. Không ngờ một người hiền lành vui tính như anh lại có một cuộc sống khổ sở như thế. Đúng là ở đời chẳng ai giống nhau cả. Không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá một con người. Ê, chị Thu Hệ, chị làm gì mà đứng đơ người ra thế? Nghe hiền hỏi Thu Hệ giật mình quay trở về thực tại. À, tôi chỉ suy nghĩ chút chuyện thôi. Chắc chị mới đến chưa quen nên thế vậy thôi, chứ ở đây ai cũng dễ thương, chỉ trừ cái bà thím hay uống rượu đó thôi, phải không chồng yêu? Tuấn nhìn hiền rồi biểu môi nói lớn, dễ thương cái gì nhìn phát gớm, mà thôi đi vào nấu cơm cho chồng ăn, chứ đứng đó mà nó nhăng nó cuội. Tuấn lệ chồng yêu, dì Nam đứng một lúc rồi cũng quay mặt đi vào trong, chào cô thu hệ nhé, tôi đi vào tắm rửa cái đã. Dạ con cũng vào liền đây. Mấy ngày sau sức khỏe của Thu Huệ không được tốt cho lắm. Cô quyết định đóng cửa tiệm ở nhà nghỉ một ngày cho lại sức. Không biết vì lý do gì. Mà cứ ăn vào là cô lại ói cho xanh mặt xanh mũi. Khi đã không chịu nổi. Cô tính bệnh viện để đi khám thử xem có bệnh gì trong người không. Vừa mới mở cửa phòng ra. Gặp đúng lúc đang chạy xe đi về. Cô Thu Huệ. Cô bị sao mà mặt mày tái xanh như thế? Tôi trong người không được khỏe. Tôi tính đi bệnh viện khám thử coi sao. Vậy sẵn xe đây tôi chở cô đi luôn. Anh có bận gì không? Hay để tôi đi ra bắt xe khác cũng được. Cô kỳ ghê. Tôi chạy xe ôm có bận gì đâu. Hôm nay tôi ế nên mới về sớm. May mà gặp được cô hên quá trời. Đăng nhào con mắt. Nở một nụ cười tươi về phía của thu hệ. Anh cười rất là đẹp. Khiến người khác nhìn vào cảm thấy rất ấm lòng Dạ vậy làm phiền anh một chút Chở tôi đến bệnh viện với nhé Ừ cô nhanh lên xe đi tôi chở cô Đến bệnh viện Thu Huệ vào bốc số chờ đến lượt gọi tên Từng cơn buồn nôn lại ợp đến Khiến cho cô xây sợ mặt mày Mà ngất xỉu tại chỗ Đang vẫn chưa chịu về Anh ngồi ở ghế đối diện để chờ Chở cô về luôn Nhìn thấy cô ngất xỉu Đang hốt hoảng đi lại Bế cô chạy vào phòng cấp cứu. Sau một hồi được sự giúp đỡ của bác sĩ, Thu Huệ đã dần dần tỉnh lại. Xin chúc mừng hai vợ chồng anh chị, cô đã có thai được một tháng. Thu Huệ nghe vị bác sĩ nói, cô mở to hai mắt ra mà nhìn, đây có phải là sự thật không? Hay chỉ là một sự nhầm lẫn? Hai năm qua cô đã cố gắng dùng mọi cách để có con, mà cái bụng lúc nào cũng phẳng lì. Bác sĩ nói là tôi đã có thai. Tôi nghĩ chắc có sự nhầm lẫn gì ở đây. Chúng tôi là bác sĩ sao có chuyện nhầm lẫn được chứ? Cô thật sự đã có thai nhưng sức khỏe cô hơi yếu nên phải thật cẩn thận đấy, nghe chưa? Nói xong với cô vị bác sĩ quay sang nói với Đăng. Anh nhớ về bồi bổ cho vợ anh nhiều vào nhìn cuối xanh sao sợ sẽ ảnh hưởng đến đứa bé. Đăng nhìn vị bác sĩ rồi nhìn sang thu hệ anh chẳng biết nói gì ngay lúc này. Chị đào mặt rồi ấm ư trả lời cho qua chuyện Dạ tôi biết rồi bác sĩ Nằm được mấy tiếng đồng hồ Thu Huệ đã khỏe lại được một chút Cô được đăng xìu ra cổng để đi về Cô cố gắng ăn uống đầy đủ Cho có sức mà sinh em bé nữa Nghe tin tôi cũng mừng thay cho cô Dạ tôi cũng mừng và bất ngờ lắm luôn Tôi và chồng lấy nhau đã 2 năm trời Tìm đủ mọi cách mà vẫn không có Này bác sĩ thông báo tôi không tin đó là sự thật. Con cái là trời cho, nó muốn đến là đến thôi. Chứ mình mong cũng chẳng được. Mà tôi quên hỏi cô là sao cô lại chuyển ra ở trọ một mình vậy? Dạ chẳng giấu gì anh. Tôi và chồng tôi đang chuẩn bị hoàn tất thủ tục ly hôn. Nhìn đôi mắt đượm buồn của cô đang cảm thấy xót xa, xa. Thôi, Âu cũng là số phận của hai vợ chồng cô. Có duyên mà không có nợ thì chẳng thể nào hạnh phúc bên nhau. Thu Huệ buồn bã đáp lời anh Dạ tôi cũng nghĩ giống như anh Còn về phần quang Sau khi Thu Huệ đi ra khỏi nhà Anh ta vui mừng thoải mái Hú hí bên những cô nhân tình nóng bỏng tối đến ngồi ăn cơm Và mến vui vẻ trò chuyện cùng con trai Ôi Đuổi được cái con nhỏ xấu xa đó ra khỏi nhà Mẹ mừng rơi nước mắt Chưa nói đến khoản khác Chưa cái khoản không biết đẻ Là mẹ chả ưng tí nào Mẹ chỉ có mỗi một mình con, nên mẹ rất cần một đứa cháu để nối dõi tông đường. Sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn, thì con đi kiếm cho mẹ một nàng dâu ưng ý và đem về đây nhé. Dạ, mẹ cứ yên tâm, chứ gái theo con đẩy, chẳng qua là con chưa muốn chấm cô nào thôi. Chờ ít bữa nữa, con chọn ra một cô thật ưng ý, đem về đây cho mẹ. Được như vậy thì tốt biết mấy, mẹ mong chờ ngày đó từng giờ từng phút Tại ngôi biệt thự của ông Dũng Quỳnh Nga con gái cưng của ông Dũng Đang làm nũng ba mình Ba ơi Ba chuyển cho con ít tiền Để con đầu tư làm ăn với bạn nhé Làm ăn gì hả con Ba chẳng cần con phải làm gì cả Cứ ở nhà ăn chơi Mai mốt kiếm cậu nào được Được lấy nữa là ok Dạ con tính mở quán cà phê Ở nhà giết con thấy chán nản vô cùng Nếu con thích Ba sẽ chiều con Nhưng nếu mệt là phải nghỉ ngay lập tức, bà không muốn con gái ba phải chịu khổ. Dạ, con gái xin nghe lời ba. Quỳnh Nga là con gái cương của ông Dũng, ông là một tổng giám đốc giàu có tiếng ở đây. Vợ của ông mất sớm, nên ông chỉ một mình gài trống nuôi con. Quỳnh Nga tuy sống trong gia đình giàu có, nhưng cô lại mang một khuôn mặt xấu xí. Đến bây giờ vẫn chưa có mối tình nào vắt vai. Tiền của nhà ông Dũng không thiếu, ông chỉ thiếu một đứa con rể nữa mà thôi. Hôm nay Quỳnh Nga đang đi ngoài đường, thì vô tình đụng phải quang. Anh ta nhìn thấy cô lúc đầu cũng hơi choáng nhưng khi thật sự bình tĩnh mới xuống xe xin lỗi dối rít Xin lỗi cô, tôi đi không chịu nhìn đường xá. Quỳnh Nga giống như bị thôi miên bởi vẻ phong lưu và độ đẹp trai của anh ta. Dạ, dạ không có gì đâu, lỗi cũng là một phần do em nữa. Nhìn kỹ lại một lần nữa Quang nhận ra đây là con gái cưng của ông Dũng Thường hay xuất hiện trên những mặt báo cùng với ba của mình Một kế hoạch lé lên trong đầu của anh ta Cô có thể cho tôi xin số điện thoại Để chúng ta liên lạc làm quen được không? Vốn là người xấu xí Chưa có ai tưởng quan tâm đến Nay được một anh chàng đẹp trai xin số điện thoại Quỳnh Nga ngại ngùng mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ Dạ tôi và anh... Có quen biết gì đâu mà cho số điện thoại chứ. Đây là danh thiếp của tôi. Nếu cô có nhã hứng thì cứ gọi gặp tôi. Lúc nào tôi cũng xin sẵn lòng nghe máy của cô. Cầm tấm danh thiếp của anh ta trên tay mà trong lòng Quỳnh Nga vui sướng. Dạ, tôi cảm ơn anh. Tôi mong một ngày không xa tôi và anh có duyên gặp lại nhau. Tôi chờ cô nhé. Quang nheo đôi mắt biết nói của mình. Rồi nở một nụ cười tươi với cô. Trái tim Quỳnh Nga như tan chảy bởi nụ cười tuyệt đẹp của anh ta. Tôi đến cứ cầm tấm danh thiếp trên tay. Quỳnh Nga lại cười tùng ta tùng tìm. Cô chủ, làm gì mà từ chiều đến giờ em thấy cô cứ cười một mình như thế? Mơ này, em có tin vào tình yêu xét đánh không? Dạ, cái khoản này em không rành lắm đâu. Mà cô đã bị chúng tiến xét ái tình của ai rồi phải không? Cái con nhỏ này chọc chị không à? Chị xấu như thế này có ai mà thèm để ý cơ chứ? Ờ, vậy cô hỏi về mấy vấn đề đó làm gì? Chẳng là hôm nay chị đi ngoài đường gặp được một anh chàng đẹp trai lại còn rất dễ thương. Anh ấy chủ động xin số điện thoại của chị mà chị không cho. Vì thế anh đưa cho chị cái danh thiếp này và chị khi nào thích thì gọi lại. Thật vậy anh chị? Sao em nghe giống như chuyện ngôn tình luôn đấy? Mà chị đang phân vân có nên gọi hay không nữa Chị cứ gọi thử coi sao Lỡ gặp được nửa kia Của cuộc đời mình thì tốt biết mấy Nghe lời của em mơ Làm giúp việc Quỳnh Nga lấy hết can đảm bấm số gọi cho Quang Ở đầu dây bên này Quang vui vẻ đáp lời cô Một cách rất nhiệt tình Vậy là mối lương duyên của cô gái xấu xí Cùng anh chàng đẹp trai Được bắt đầu từ đây Quang là một người đàn ông khôn ngoan Anh ta rất biết lấy lòng của phụ nữ. Dường như cứ mỗi lần gặp anh ta, trái tim của cô gái xấu xí mang tên là Quỳnh Nga lại dạo dực cảm xúc. Anh ta rất khốn nạn, bịa ra biết bao câu chuyện xấu để nói về Thu Huệ, người vợ đầu của anh ta. Quỳnh Nga như nài tờ ngờ ngác, cứ ngỡ những lời đó là thật lòng, nên lúc nào cũng tin lời anh ta nói. Thấy dạo này con gái thường hay đi chơi, Lại diện quần áo đẹp, ông Dũng ngạc nhiên rồi buông lời trêu chọc. Con gái của ba, bữa nay nhìn khác lắm nha. Có anh chàng nào theo đuổi con phải không? Ba này, người như con có ai theo chứ? Con chỉ muốn ở vậy để nuôi ba suốt đời thôi. Miệng thì nói, nhưng trong lòng quỷ Nga lại nghĩ khác. Bây giờ trong đầu cô lúc nào cũng tràn ngập hình bóng của Quang. Quen nhau được một thời gian. Việc ly hôn với Thu Huệ cũng đã xong. Quang ngỏ lời muốn về nhà của Quỳnh Nga chơi. Quỳnh Nga này, chúng ta quen nhau cũng được một thời gian dài. Em đưa anh về nhà em chơi cho biết nhà biết cửa nhé. Nghe Quang nói, trái tim Quỳnh Nga lại bắt đầu đập liên hồi. Anh, anh muốn về nhà em chơi thật sao? Em xấu xí thế này anh không chê em à? Trời ngốc quá, đối với anh. Em là một người phụ nữ xinh đẹp và tuyệt vời nhất trong lòng anh. Anh thích em bởi tính cách và con người của em. Ở bên anh em không cần phải suy nghĩ gì hết. Mọi chuyện cứ để anh lo. Nghe những lời có cánh được thốt ra. Quỳnh Nga như lạc vào cõi mê hồn. Thứ cô biết và cảm nhận được ngay lúc này. Đó chính là tình yêu của anh ta dành cho cô. Cảm ơn anh. Cảm ơn vì đã không chê em sống Anh giống như làn gió mát thổi vào cuộc đời của em. Ngày mai ba em được nghỉ, anh không bận gì có thể đến nhà em chơi. Vậy mai anh cũng được nghỉ làm, em cho phép anh sang nhà của em nhé. Dạ. Quang đi lại ôm lấy Quỳnh Nga siết chặt vào lòng. Sáng hôm sau được con gái thông báo. Con dẫn bạn trai đến ra mắt. Ông Dũng mừng rơi nước mắt. Ông hiện tại bây giờ có hai đứa con gái. Một đứa thì xinh đẹp giỏi sang đang còn ở nước ngoài. Còn Quỳnh Nga sinh ra. Đã có ngoại hình xấu xí không được như bao người khác. Từ nhỏ tới lớn cô luôn sống trong sự bao bọc của gia đình. Nỗi lo lớn nhất của ông là sợ con gái sẽ không kiếm nổi một tấm chồng. Sau này nếu ông mất đi sẽ không có ai bên cạnh chăm sóc cho cô. Này nghe con gái nói đã tìm được ý chung nhân. Ông mừng lắm. Ông đi lại bàn thờ của vợ mình. Thắp một nén nhang rồi chắp tay cầu xin Bà có linh thiêng thì hãy về phù hộ cho con Quỳnh Nga Có được cuộc sống hạnh phúc Hôm nay nó dẫn người yêu về ra mắt tôi với bà đấy Tôi hồi hộp quá bà ơi Lời hứa của tôi bao năm qua của bà Tôi đã gần thực hiện được Đứng trong này nhìn ra Thấy ba mình lòng đầy tâm sự Quỳnh Nga thương lắm Cô chưa làm được gì Để báo hiếu cho ba mẹ mình Ba ơi, con thương ba nhiều lắm. Ba hãy sống thật lâu và thật khỏe mạnh để ở bên cạnh chúng con nghe ba. Ừ, ba phải sống để nhìn chị em con còn bước chân lên xe hoa nữa chứ. Hai ba con ôm chầm lấy nhau mà khóc nức nở. Chợt có tiếng chuông ngoài cửa reo. Quỳnh Nga gọi lớn. Mơ ơi, em ra mở cửa dùng chị với. Dạ, em biết rồi cô. Mơ chạy ra mở cửa. Mới nhìn qua, nó đã biết đó là người yêu của cô chủ. Dạ. Em chào cậu. Cậu là Quang, người yêu của cô Quỳnh Nga phải không? Đúng vậy, chính là tôi. Dạ, vậy mời cậu đi vào trong, ông và cô đang chờ ạ. Dắt chiếc xe máy vào trong. Độ hào nhóng của căn biệt thự làm cho Quang hóa hết mặt mũi. Anh ta thẩm nghĩ trong bụng. Đúng là đã đào chúng được mỏ vàng. Ông Dũng và Quỳnh Nga đã ngồi chờ sẵn ở ghế. Quang với thái độ bẽn lẽn cùng với bịch hoa quả trên tay. Đi vào chào hỏi. Dạ, cháu chào bác. Cháu là Quang, bạn của em Quỳnh Nga đây. Chào cậu, tôi cũng đã nghe con gái tôi kể về cậu nhiều rồi. Cậu mau ngồi xuống ghế chúng ta cùng nói chuyện. Dạ, cháu cảm ơn bác. Nhìn một luật từ trên xuống dưới, ông Dũng cảm thấy rất hài lòng về Quang. Anh ta mang một vẻ mặt đẹp trai sáng sủa, lại ăn nói có trên có dưới. Ông suy nghĩ, nếu con gái ông lấy được người đàn ông này, nhất định cả đời sẽ được sung sướng. Lại nói về cuộc sống của Thu Huệ nơi xóm trọ nhỏ. Cô và Quang đã chính thức ly hôn, vì có bầu thường xuyên ngán lên ngán xuống, nên cô không đi làm được. Cuộc sống cứ thiếu trước hụt sau, do tính tình cô hiền lành dễ mến. Nên tất cả mọi người cùng xảy trọ Ai cũng thương và tận tình giúp đỡ cho cô Còn về phần đăng Anh luôn coi cô là một người bạn tốt Sẵn sàng giúp đỡ lúc cô gặp khó khăn Vì điều này mà thái độ của Phương đối với Thu Huệ Chẳng có chút cảm tình Cô ta thường hay ghen bóng ghen gió Rồi làm âm mọi chuyện lê Thu Huệ buồn lắm Cô tính chuyển phòng trọ đi mấy lần Nhưng cái hiền và dì năm ngăn cản Không cho cô chuyển đi Hôm nay đang ngồi ăn bát cơm, bỗng ngoài cửa tiếng la hét, tiếng chửi bới của mấy người đàn ông, đang tiến lại gần. Thu hệ sợ hãi, vội mở cửa xem có chuyện gì. Nhìn ra có ba người đàn ông với vẻ ngoài hung dữ, trên người chi chít hình xăm đang tiến lại gần phòng của vợ chồng Đăng. Còn mẹ Phương đâu rồi? Mày ra đây để mấy ông nói chuyện. Mày mượn tiền của bọn tao mà không chịu trả còn trốn chu trốn lùi ở cái xó này sao? Phương với khuôn mặt sợ hãi Mở cửa ra rồi quỳ xuống chắp tay mà cầu xin Tôi xin các anh cho tôi khất thêm mấy bữa nữa Thật sự bây giờ tôi không có tiền để trả đâu Mày nói nghe hay nhỉ Nợ tiền thì phải trả Bọn tao cho mày khất biết bao nhiêu lần rồi Mày gọi thằng chồng của mày về đây Để nó trả dùm cho mày Chồng tôi nó chỉ là thằng chạy xe ôm Lấy tiền đâu mà trả cho các anh Giờ các anh có lột da tôi ra Tôi cũng không có trả Các anh cho tôi khất thêm ít bữa nữa. Tôi hứa sẽ trả đủ không thiếu mùa xu. Một tên trong số đó nghe cô ta nói thế. Hắn tờ rút con rào thái trong túi ra kề vào cổ của Phương. Cả người cô ta bỗng run lên bẩn bật. Mày có tin là tao cắt cổ mày như cắt cổ một con gà không? Số điện thoại của chồng mày đâu? Đọc, để tao gọi nó về giải quyết cái vụ này dùng tao. Phương sợ hãi, miệng lắp bắp cũng nhanh chóng đọc số điện thoại của Quang cho bọn chúng nghe Thu Huệ chứng kiến được cảnh này hồn vía cô giống như bị bay mất không ngờ Phương lại hồ đồ mà giao du với đám sang hồ mất hết tính người này Quang sau khi nghe điện thoại hâm dọa của bọn chúng xong anh lo lắng vội phi xe một mạch đi thẳng về phòng trọ đây không biết là lần thứ mấy anh trả nợ dùm cô ta nếu như qua lần này cô ta không thay đổi tính nét chắc anh sẽ bỏ luôn chứ không cần phải suy nghĩ gì hết Vừa nhìn thấy bóng quang ngoài cửa Phương trợt khóc lớn lên Anh ơi cứu em với Em chót xải vay tiền của người ta Rồi không có trả Đăng chẳng nói gì Anh dùng ánh mắt tức giận lườm cô ta một cái Rồi quay sang nói với mấy tên đó Dạ vợ của tôi Nợ các anh bao nhiêu tiền vậy à 100 triệu Hôm nay mà không có trả Đồng nghĩa với việc cô ta sẽ phải chết Bọn này nói Là làm không hù đâu nhá. Dạ, dạ em biết mà. Giờ trong người em chỉ có được tầm 20 triệu. Các anh cầm tạm. Rồi cho em khất thêm ít ngày. Em xoay đủ, em sẽ đưa đến tận nơi cho các anh. Nhìn Đăng có vẻ thật thà và uy tín. Bọn chúng có vẻ cũng nghe lời. Được. Bọn tao cho thời hạn là một tuần. Nếu không có trả, đừng trách là bọn tao độc ác. Nghe chưa? đang mừng rỡ mà cảm ơn dối rít Anh chạy vào phòng đi lại chỗ giấu tiền và lôi ra một bọc tiền mới cứng. Số tiền này là toàn bộ tài sản anh chắt chiu góp lại khi đi chạy xe ôm, giờ phải lấy ra trả nợ thay cho vợ. Anh tiếc đứt ruột gan nhưng biết làm sao được, tính mạng của con người là quan trọng. "Dạ, đây là 20 triệu không thiếu một xu nào. Các anh nhận dùm em nhé." "Được, còn 80 triệu nữa, một tuần sau bọn tao đến lấy ngày chưa?" "Giờ đi về thôi chúng mày." Khi bạn chúng đã rời đi, Phương bỏ lại dưới chân đăng mà xin lỗi liên tục. Em xin lỗi anh, từ nay trở đi em không như vậy nữa. Em sẽ ngoan và đi kiếm việc làm để cùng anh làm trả nợ. Cô lúc nào cũng hứa, cô là đàn bà. Sao không học theo người ta một tí cho đời tôi bớt khổ? Tôi chạy xe ô ngoài đường cả tháng, không bằng cô chơi một bữa đỏ đen. Cô nghĩ tôi là thánh sao, mà lúc nào cũng yêu thương tha thứ cho cô. Hết lần này, đến lần khác như vậy. Chỉ cần anh trả hết lần này cho em nữa Em hứa sẽ tu chí không chơi bời như ngày trước nữa đâu Đăng chẳng nói gì Anh lạnh lùng đi vào phòng đóng cửa lại Mấy ngày sau Anh lo cho sốt vó Anh gọi điện mượn chỗ này chỗ kia Mà chẳng ai có tiền để cho anh vay 80 triệu đối với những người nghèo Là số tiền rất lớn Thời hạn trả tiền còn 3 ngày nữa Đăng chẳng biết làm sao Liền lôi cái túi nhỏ trên gác ra, lấy quyển sổ đỏ để cầm ngân hàng. Thật ra anh chạy xe ôm bao nhiêu năm, anh cũng tích góp được một ít và mua được miếng đất nho nhỏ làm cái vốn sau này. Vì vớ phải cô vợ chẳng ra làm sao, nên anh không cho Phương biết, sợ cô ta biết được lại phá nát mảnh đất của anh. Khi đã trả nợ xong xuôi cho vợ, anh bắt đầu cày ngày cải đêm, mong đủ tiền để chuộc quyển sổ đỏ về. Nhưng Phương cô ta là một người chẳng ra gì. Cây máu cờ bạc ngấm vào trong người khó lòng bỏ được. Cô ta không chịu đi làm, lại tiếp tục lao vào những cuộc chơi đỏ đen. Khi hết tiền, lại dùng thân xác của mình để kiếm tiền phục vụ cho những cuộc chơi xa xỉ. Người ta nói đi đêm nhiều cũng có ngày gặp ma. Cô ta gặp bồ với người này người khác, cuối cùng cũng đến tai của Đăng. Anh tức giận khuôn mặt đỏ ngầu, một mình đi đến bắt quả tang vợ. Nhìn cô vợ của mình đang trần trụi Nằm bên cạnh người đàn ông khác Đang gần như phát điên Anh chạy vào túm lấy tóc cô Kéo xuống dưới nhà Và tát vào má cô một cái đau điếng Cây loại đàn bà mất hết hư thân Tại sao những cái gì xấu nhất Ở trên đời Lại đổ dồn về cô hết như vậy Phương cô ta dùng con mắt láo liên Nhìn anh Rồi tuôn ra những lời chẳng thể nào lọt tai Tôi là vậy đấy Tôi xấu xa Sao anh có lấy tôi làm gì? Anh là loại đàn ông bất tải vô dụng quê mùa, suốt ngày chỉ biết cắm đầu kiếm tiền mà không biết hưởng thụ cuộc sống gì cả. Tôi như vậy là vì ai? Vì ai? Cô trả lời đi. Nếu hôm nay tôi không bỏ cô, tôi nhất định không phải là người. Cô cứ vui vẻ với cuộc sống mà cô đã chọn, chạy theo những cái thằng ăn chơi sảnh điệu để mà hưởng thụ cuộc sống đi. đang đi về nhà với vẻ mặt buồn bã. Cuộc sống vợ chồng đối với anh rất tẻ nhạt. Anh quyết định lần này sẽ từ bỏ cô vợ hư đốn của mình. Thời gian qua, anh sống vì cô ta quá nhiều. Đổi lại anh chẳng nhận lại được bao nhiêu. Anh nở một nụ cười chua chát. Đúng là ở đời có rất nhiều kiểu người. Người thì gặp phải người chồng không ra gì. Người thì gặp phải người vợ hư đốn khó bảo. Thấy anh ngồi trầm tư suy nghĩ. Thu hệ đến bên cạnh ngồi xuống, nói chuyện với anh. Anh và chị Phương đã xảy ra chuyện gì sao? Tôi quyết định chia tay cô ấy rồi, Thu Huệ ạ. Có lẽ hai chúng tôi có duyên mà không có nợ. Tại sao hoàn cảnh của anh và cô lại giống nhau đến thế? Thôi, anh đừng buồn nữa. Nếu không thể cứu vãn nổi thì chia tay là cách tốt nhất cho cả hai. Tôi cảm ơn cô nhé. Cô bữa nay có mệt nữa không? Dạ, tôi đỡ rồi. Này bé con đã được 3 tháng Nên hầu như đã hết ngén Chắc ngày mai tôi đi ra mở lại tiệm Chưa đóng cửa suốt không biết lấy gì ăn Nhìn Thu Huệ đang cứ muốn nhìn mãi Cô hiền lành dễ thương Lại sống biết điều Thế mà chồng cô lại nỡ lòng nào từ chối Một người tuyệt vời như cô Còn mọi người ở dãy trọ Sau khi nghe Đăng đã bỏ được vợ Họ vui mừng chạy sang phòng chúc mừng anh Cậu Đăng Cậu bảo được con nhỏ xấu xa đó, chúng tôi mừng thay cho cậu. Đáng lẽ nếu một cặp vợ chồng nào chia tay, đó là chuyện rất buồn. Nhưng đối với vợ chồng cậu giải thoát cho nhau, đó là một chuyện tốt. Cái hiền nhanh nhào đáp lời của dì Năm. Dì Năm nói đúng, con ủng hộ giơ hai tay hai chân. Anh đang hiền lành lại đẹp trai nữa, nhất định có nhiều người rất muốn được làm vợ của anh đấy nha. Thấy mọi người nói chuyện vui vẻ. Thu Huệ cứ đứng ngoài cửa phòng nhìn vào cười. Chị Thu Huệ đẹp gái, mau đi vào tám chuyện với bọn em cho vui. nay anh Đăng đã bỏ vợ, chúng ta tha hồ thoải mái mà nói chuyện cùng nhau. Cái con nhỏ này, lúc nào cũng nhắc hai chữ bỏ vợ, làm cậu đang buồn bây giờ. Anh ấy bỏ vợ, thì con nói bỏ vợ có gì đâu mà buồn. Bỏ vợ này ta lấy vợ khác, anh Đăng nhỉ. Đăng nhìn cái hiền, anh chỉ cười nhẹ, rồi mời Thu Huệ vào phòng. Cô thu hệ vào đây ngồi chơi với mọi người cho vui. Dạ, tôi đứng ngoài này cũng được. Vào đây, có ai đâu mà ngại. Mấy khi được xúm lại nói chuyện vui vẻ thế này đâu. Nghe lời dì năm, cô cũng đi vào ngồi xuống bên cạnh cây hiển. Cô nay nhìn có bụng rồi nhỉ. Chắc bé con quấy lắm phải không? Tôi là tôi thích con nít lắm ấy. Mai mốt cô mà sinh là tôi xung phong ẩm đứa nhỏ đầu tiên. Thích con nít sao dì năm không lấy chồng mà đẻ đứa bồng cho sướng tay. Lúc nào cũng bảo tao đang còn trinh đó nha tụi bay. Cái con nhỏ đáng ghét, lúc nào cũng chảo tao, mà tao quyết giữ cái ngàn vàng, chữ ứa chịu lấy chồng đâu. Sự hài hước vui vẻ của hai người họ khiến cho Thu Huệ cùng với Đăng che miệng cười tùm tìm. Cuộc sống cứ thế trôi qua êm đềm như vậy, có được sự giúp đỡ của Đăng và mọi người, Thu Huệ dần lấy lại được tinh thần và cố gắng chăm lo cho đứa bé trong bụng thật tốt. Còn về phần của Quang, anh ta giờ đây đã chiếm được cảm tình của Quỳnh Nga và ông Dũng, muốn đẩy nhanh cái kết cho mối tình sét đánh. Quang ngỏ ý muốn cầu hôn với Quỳnh Nga. Tình yêu của anh, chúng ta đã quen nhau được một thời gian. Anh, anh muốn cầu hôn em. Trong khung cảnh lãng mạn, với anh nến tuyệt đẹp, Quang hóa thân thành một chàng hoàng tử đẹp trai lịch lãm, quỳ xuống dưới chân của Quỳnh Nga để cầu hôn. Các khuôn mặt cô đỏ bừng lên vì e thẹn Chẳng có gì hạnh phúc hơn Khi được người mình thích dành tất cả sự chân thành Để cầu hôn Em có nghe nhầm không? Anh đang cầu hôn em sao? Em không nghe nhầm Hãy làm vợ anh nhé, Quỳnh Nga Những giọt nước mắt Bắt đầu rơi trên khuôn mặt xấu xí của cô Có lẽ Quang là người đầu tiên Và cũng là người cuối cùng Nói lời yêu thương cô Em hạnh phúc quá em đồng ý lấy anh. Quang đứng dậy sang hai tay ra ôm lấy Quỳnh Nga mà xếp chặt vào lòng. Anh yêu em, anh yêu em nhiều lắm Quỳnh Nga ơi. qua ngày hôm sau, Quang dẫn Quỳnh Nga về ra mắt mẹ mình. Bà Mến mặc dù đã nghe con trai miêu tả về cô con dâu tương lai trước. Nhưng khi gặp cô bà phải há mồm ngạc nhiên vì cô quá sống Dạ cháu chào bác. Mặc dù không muốn nhìn vào khuôn mặt xấu xí của Quỳnh Nga, nhưng ngay lời con trai đã dặn, bắt buộc bà phải tươi cười niềm nở. Ôi, quý hóa quá, nhìn cháu hiền lành dễ thương lắm, chứ không giống như con vợ đầu của thằng Quang, giữ như quỷ vậy. kì mẹ, sao lại nhắc đến cô ta ở đây? À, mẹ quên, tại mẹ lúc nào cũng ám ảnh con nhỏ sao trổi đấy. Mà thôi, cháu đi vào nhà đi. Dạ, cháu cảm ơn bác. Vào đến nơi một bàn thức ăn được bày sẵn, Quỳnh Nga trong lòng vui và hạnh phúc vô cùng. Cô không ngờ mình xấu xí như thế mà lại được sự chào đón nhiệt tình của mẹ người yêu. Cháu cảm ơn vì sự chào đón nhiệt tình của bác. Cuộc đời cháu mẹ mất từ khi còn nhỏ. Nhìn thấy bác cháu cảm thấy nhớ mẹ nhiều. Cháu đừng suy nghĩ nhiều. Bác là người nhà quê, có gì nói đó. Mong cháu hãy thông cảm. Sau này trước sau gì cháu cũng là vợ thằng Quang, là con dâu của nhà bác. Quỳnh Nga nhìn Quang rồi nở một nụ cười tươi. Trong suốt cuộc nói chuyện, bà Mến luôn giữ thái độ vui vẻ hòa nhã với cô con dâu mới. Đến tối khi mọi thứ đã xong xuôi, bà Mến đi vào phòng của con trai. Quang, mày kiếm đâu ra một con nhỏ xấu mà không có từ nào tả nổi luôn. Ngoại hình không quan trọng. Quan trọng là cô ta chính là một mỏ vàng đó mẹ. Mẹ cứ làm theo lời con nói, nếu để tuột mất miếng mồi ngon này là không được đâu mẹ. Mẹ biết như thế, nhưng con thì đẹp trai lồng lộng, lại đi lấy một đứa con gái xấu như ma, người ngoài họ lại cười cho. Mẹ cứ yên tâm, tính con mẹ cũng biết rồi đấy. Khi đã có được tất cả trong tay, thì con sẽ cho cô ta đi lấy người khác. Bà Mến nghe sự tính toán của con trai, cũng hùa theo cười ha hả. Người ta nói con hư tại mẹ cũng chẳng sai trong trường hợp này. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngắn rất hay và lôi cuốn có tên Luật đời của tác giả Quyền Đỗ